Cao Dương Thành cười càng thêm vui vẻ. Anh đi tới cạnh giường con trai mình, ngồi xuống rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của Dương Dương. Anh nói, Ba không bắt nạt mẹ, vừa rồi ba đang yêu thương mẹ, con biết chưa? Con còn nhỏ, không hiểu nhiều, đợi đến khi con trưởng thành thì tự nhiên con sẽ hiểu thôi. Cậu nhóc mở to đôi mắt đang mờ mịt, nhìn Cao Dương Thành vô cùng khó hiểu. Hoàng Ngân đỏ mặt đi tới, oán giận, đánh lên vai anh. Này! Anh đừng có nói mấy chuyện đó với con, anh đang dạy hư con đấy. Ba sao? Hiển nhiên trọng điểm của cậu nhóc căn bản không nằm trong nội dung cuộc đối thoại của Cao Dương Thành. Cậu bé ngước gương mặt ngây thơ chứa đầy sự vui vẻ lên, vừa nghiêng đầu vừa hưng phấn hỏi Hoàng Ngân. Mẹ, chú Cao muốn làm Ba Dương Dương à? Vậy mẹ và chú Cao sắp kết hôn sao? Cậu nhóc có vẻ rất vui. Hoàng Ngân bật cười. Cô ngồi xuống bên cạnh Dương Dương. Gắng bình tĩnh trở lại, rồi cầm lấy bàn tay mềm mại, non nớt của cậu bé, dịu dàng hỏi Dương Dương. Không phải Dương Dương vẫn luôn chờ đợi, mong được gặp ba mình sao? Vâng. Cậu nhóc ngây thơ vẫn gật đầu, bỗng cậu bé nhớ tới điều gì đó, sau đó lại nhanh chóng gạt đi. Không, không được, không gặp thì tốt hơn. Hoàng Ngân kinh ngạc, cô cẩn thận nhìn Cao Dương Thành bên cạnh thì phát hiện anh có chút nuôn nóng vì sao con lại không muốn gặp ba? Hoàng Ngân hỏi Dương Dương. Không phải ba đang có cuộc sống hạnh phúc của mình sao? Dương Dương không muốn làm phiền ba, chỉ cần ba sống vui vẻ là được rồi. Dù sao con đã biết ba yêu con là được, nếu không ba cũng sẽ không gọi điện thoại và hàng tháng cho Dương Dương, phải không ạ? Cậu bé cười tươi, để lộ ra hai chiếc răng nanh xinh xắn, làm Hoàng Ngân vừa vui vẻ lại cực kỳ đau lòng. Vui vẻ vì nhóc con đã học được cách suy nghĩ cho người khác. Nhưng đau lòng vì cậu bé đã thiếu thốn tình thương của ba nhiều năm như vậy Cao Dương Thành khó hiểu nhìn Hoàng Ngân Hoàng Ngân khẽ thở dài, môi hơi mấp máy, nhỏ giọng giải thích với anh Bởi vì thỉnh thoảng Dương Dương rất nhớ ba Nên em nhờ Vũ Đạt giả làm ba ruột gọi cho thằng bé mỗi tháng Hoàng Ngân nói tới đây, khóe mắt lại cay cay Cô nhấc nghi, anh ấy nhìn Cao Dương Thành, trong lòng vô cùng tự trách Có phải em rất ích kỷ không? Vì em sợ hãi mà lại tàn nhẫn cướp đoạt tình thân của hai người. Em xin lỗi. Cô chân thành xin lỗi anh. Cao Dương Thành vươn tay ôm eo Hoàng Ngân, ngón tay siêu cầm cô lên, anh trầm giọng nói. Tuy anh không biết bốn năm trước đã xảy ra chuyện gì có thể khiến em dũng cảm rời xa anh, nhưng anh biết rõ em vẫn luôn là một người mẹ tốt, thiện lương và kiên cường. Nếu không phải một lời khó nói hết Em cũng sẽ không đối xử với con trai cưng của chúng ta như vậy Anh nói xong rồi lại hôn nhẹ lên môi Hoàng Ngân Hoàng Ngân rốt cuộc không kiềm chế được bật khóc Cảm ơn anh đã bao dung với em như vậy Cảm ơn anh Mẹ ơi đừng khóc Dương Dương đau lòng cố gắng vươn tay muốn lau nước mắt cho Hoàng Ngân Mẹ lại nhớ ba ạ Không sao con và chú Cao sẽ luôn ở bên mẹ Ừ, Hoàng Ngân vội gật đầu, cô lao nước mắt rồi nắm tay con trai. Mẹ không khóc, mẹ đang vui vẻ thôi. Dương Dương con nằm xuống đi, mẹ có một chuyện rất quan trọng, rất vui vẻ, muốn nói với Dương Dương đây. Mẹ muốn nói gì với Dương Dương? Dương Dương vui vẻ nhìn Hoàng Ngân. Hoàng Ngân quay đầu lại, liếc nhìn Cao Dương Thành sau lưng, anh đang nhìn cô bằng ánh mắt nóng bỏng. Hoàng Ngân cho anh một nụ cười yên tâm rồi quay lại nói với Đỗ Hướng Dương. Không phải Dương Dương vẫn luôn muốn gặp ba mình sao? Dương Dương nhìn xem, bây giờ ba của Dương Dương đang đứng ở trước mặt Dương Dương đấy. Đúng rồi, chú Cao chính là ba Dương Dương. Mẹ nói là ba ruột, người đã sinh ra con. Con có hiểu không? Hoàng Ngân nói xong, nhìn con trai mình đầy lo lắng. Cậu bé ngẩn người, liên tục trước mắt. Nhưng vẫn bình tĩnh như cũ Dương Dương Hoàng Ngân có phần không yên tâm Cô vội tới sát bên cậu bé Suốt ruột hỏi Con sao thế? Con không vui sao? Không phải con vẫn rất thích chú Cao à? Bây giờ chú ấy thành ba Dương Dương Dương Dương không vui sao? Ba Cuối cùng Dương Dương cũng có phản ứng Hoàng Ngân và Cao Dương Thành đều cười Nhẹ nhàng thở phào Đúng rồi Chú Cao chính là ba của bé con đấy. Hoàng Ngân liên tục gật đầu. Đôi mắt to của cậu nhóc không ngừng chuyển động. Cuối cùng, ánh mắt lại dừng trên gương mặt anh Tuấn đang có vẻ đầy chờ mong của Cao Dương Thành. Cậu bé chớp đôi mắt to, ngây thơ nhìn anh, sau đó lại đột ngột rơi nước mắt. Từng giọt, từng giọt, lặng yên rơi xuống. Sáng vẻ đáng thương này khiến hai người Hoàng Ngân và Cao Dương Thành sợ hãi. Nhất thời cả hai đều bàng hoàng, lúng túng. Hoàng Ngân vội luồn tay vào trong chăn, rồi ôm lấy Dương Dương, dùng bên tay bị gãy nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu bé. Thương xót hỏi cậu nhóc. Cục cưng à, sao con lại khóc? Con không thích chú Cao hả? Con thích, con thích lắm, hu hu. Cậu nhóc vùi vào lồng ngực mềm mại của mẹ, khóc nức nở. Đáng thương cho Cao Dương Thành, người ba mới nhậm chức này chỉ có thể sốt ruột tới mức luống cuống tay chân bên cạnh. Lần đầu tiên anh làm ba, cũng là lần đầu tiên anh thấy trẻ con khóc. Đột ngột gặp phải tình huống này, anh không biết mình nên xử lý thế nào mới ổn. Dương Dương, con không thích chú Cao làm ba của Dương Dương à? Thích, thích ạ. Hoàng Ngân lập tức hiểu ra, cô cười với Cao Dương Thành, ngón tay chỉ vào nhóc con trong lòng mình. Thằng bé xấu hổ, khóc vì quá vui mừng. Anh đừng lo. Sau khi nghe Hoàng Ngân nói, trái tim căng thẳng của Cao Dương Thành mới thả lỏng. Anh thử vào một hơi rồi mới nhận ra trên chán mình đã đầm đìa mồ hôi. Hoàng Ngân buồn cười nhìn anh rồi lại cưng chiều, vuốt sống lưng dương dương. Cục cưng à, con có muốn ba ô một cái không? Nghe Hoàng Ngân đề nghị, Cao Dương Thành có hơi sợ, đồng thời tia vui sướng cũng dâng lên trong đáy mắt thẳm sâu. Anh cẩn thận hỏi Hoàng Ngân. Được không em? Dương Dương vùi đầu vào hõm vai Hoàng Ngân khóc thút thít, không lên tiếng Hoàng Ngân biết nhóc con này đang thẹn thùng, không đáp nghĩa là đồng ý Cô đứng lên, sao cậu bé trong lòng vào tay Cao Dương Thành Cao Dương Thành cảm thấy trong lòng mềm nhũn, nóng bỏng, khiến hốc mắt anh cay xè Hóa ra, làm ba chính là cảm giác như vậy Mềm mại, ấm áp thế này khiến anh vui mừng và an tâm, không nói nên lời đời người đi đến bước này gần như đã hoàn mỹ rồi, không phải sao? Cao Dương Thành vô thức ôm chặt cậu nhóc trong ngực. Hoàng Ngân ở bên cạnh nhìn họ, cảm động, lau nước mắt. Giờ phút này cô càng lúc càng hối hận vì mình đã tàn nhẫn che giấu suốt bốn năm như thế. Suốt cuộc trên đời này còn có thứ gì có thể ngăn cản người một nhà ở bên nhau? Có lẽ tình yêu và tình thân có thể chiến thắng tất cả khó khăn, đúng không? Hoàng Ngân nhìn hai người đàn ông quan trọng nhất của mình, cô vội lấy điện thoại di động ra, mở camera. Tách! Lưu giữ lại hình ảnh đẹp đẽ và duy nhất này, mãi mãi. Cô vĩnh viễn sẽ nhớ tới thời khắc tốt đẹp này. Có lẽ đây là chuyện đáng vui mừng nhất trong hôm nay. Ba! Ba ôm Dương Dương chặt quá, Dương Dương sắp thở không nổi rồi. Dương Dương dễ ruộng, tiếng thở hồn hển truyền ra từ trong lồng ngực Cao Dương Thành. Cao Dương Thành càng thêm hoảng sợ, vội thả lỏng tay để đầu nhỏ của cậu bé thò ra khỏi ngực mình. Ba xin lỗi, xin lỗi con. Cao Dương Thành không ngừng xin lỗi, trên mặt dẹt qua tia đỏ ửng vì xấu hổ. Mới làm ba nên ba còn chưa biết cách ôm con thế nào để con thoải mái. Không sao. Dương Dương hào phóng cười. Ba không cần dùng nhiều sức thế đâu, cứ thoải mái ôm thôi. Nhìn hai ba con trò chuyện với nhau, Hoàng Ngân không nhịn được. Vì cười Cô cười như vậy khiến Cao Dương Thành càng thêm ngượng ngùng Nhưng không thể không thừa nhận tiếng gọi ba này rất êm tai Cảm giác ấm áp ấy gần như đã hòa tan trái tim anh Hai ba con vui đùa ẩm ý trên giường một hồi Cậu bé thấm mệt, sau đó nghiêng nghiêng ngả ngả, ngả ngủ trong vòng tay Cao Dương Thành Trong lúc ngủ, cậu nhóc dường như mơ thấy giấc mộng rất đẹp Khóe miệng vô thức cong lên Thậm chí đôi khi còn cười ra tiếng Hoàng Ngân cũng vui vẻ cười theo Nhìn hai người mình yêu thương nhất vui vẻ cho tới bây giờ Cao Dương Thành chưa từng cảm thấy cuộc sống tràn ngập ánh sáng mặt trời như lúc này Anh thật sự không thể dùng từ ấm áp hoặc hạnh phúc để hình dung nữa Cả trái tim anh đều kích động mãnh liệt Anh lưu luyến loại cảm giác này thậm chí trầm mê bên trong Sao Dương Thành cẩn thận đắp lại chăn cho Dương Dương, sau đó nhẹ nhàng đứng dậy. Lát nữa anh sẽ xuống khoa huyết học rút máu kiểm tra. Anh cúi đầu nhìn cậu bé yếu ớt trong chăn, vừa nghĩ tới thân thể mang theo bệnh tật của con trai, trái tim như bị xây cung kéo thăng, vô cùng đau đớn. Anh muốn xem máu mình có hợp với Dương Dương không à? Anh không cần đi. Hoàng Ngân lắc đầu, vẻ mặt hiện lên tia mất mát khó nén. Cô cắn môi, thấp giọng nói Thật ra em đã gạt anh Em nhờ Vũ Đạt kiểm tra rồi Chính xác là lần mọi người kiểm tra sức khỏe lần trước Xin lỗi anh, em... Hoàng Ngân ái náy cúi đầu Cao Dương Thành chăm chú nhìn cô Sau đó anh nhéo gương mặt nhỏ nhắn một thái Rồi thở dài, vẽ ôm vào lòng Em đừng nói xin lỗi nữa Anh còn có thể trách móc sao Em đã nuôi con dùm anh đến giờ rồi đã quá tốt cho người làm ba như anh rồi. Hoàng Ngân cười tươi, đưa tay ôm chặt vòng eo rắn chắc của anh, tham lam vùi vào lồng ngực vững chãi ấy, hưởng thụ mùi hương cỏ cây phảng phất mang lại cảm giác an tâm, ấm áp cho cô. Đúng rồi, anh muốn bàn bạc với em về chuyện nằm viện của Dương Dương. Cao Dương Thành để cô ngồi xuống bên cạnh mình rồi mới nói. Anh muốn để Dương Dương xuất viện. Hả? Hoàng Ngân kinh ngạc hỏi. Xuất viện, nhưng bệnh của thằng bé... Em yên tâm, anh sẽ sắp xếp ổn thỏa, đội ngũ y tá chăm sóc và giáo sư chuyên môn lo liệu, cứ cách ba ngày sẽ đưa Dương Dương tới bệnh viện kiểm tra toàn diện. Anh muốn đón em và Dương Dương về nhà, anh không muốn thằng bé ở trong viện hết ngày này qua ngày khác nữa. Cảm giác ở viện em cũng biết rồi đấy, cho dù điều kiện có khá hơn nhưng mà ngày nào cũng trôn chân một chỗ, thằng bé sẽ thấy buồn chán biết bao. Nhưng nếu được về nhà thì sẽ khác. Trong khu có rất nhiều bạn nhỏ dễ mến, hàng ngày lúc rảnh rỗi, Dương Dương có thể ra vườn hoa phơi nắng, tản bộ một chút, cũng có thể ngâm mình trong hồ nước nóng và bơi lội, hoặc là mời các bạn khác về nhà chơi, thậm chí đủ loại hoa cỏ, cá cảnh nữa. Đúng rồi, Dương Dương rất thích cá cảnh, anh gọi người mang một bể cá lớn đến ngay mới được. Anh vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra bấm số, đi ra cửa sắp xếp chuyện bể cá một cách nhanh chóng, dứt khoát. Hoảng Ngân bó tay. Nhưng không thể không thừa nhận Những lời anh nói cũng đủ khiến tim cô đập thình thịt Em suy nghĩ đến đâu rồi? Anh sắp xếp xong mọi thứ rất nhanh Cao Dương Thành quay lại hỏi Hoàng Ngân Được ạ Hoàng Ngân gật đầu đứng dậy Em đồng ý, em tin anh Anh là bác sĩ mà Cao Dương Thành vươn tay ôm cô vào lòng Ghé sát gương mặt về phía cô Để hai chóc mũi chạm nhau Vậy còn em, em thì sao? Anh nghĩ sao? hoàng Ngân không đáp mà hỏi ngược lại anh. Cao Dương Thành không khói miệng mỉm cười. Khả năng em đến sống với anh vô cùng nhỏ. Anh biết vậy là tốt. Cao Dương Thành nhớn mày. Cao Dương Thành nhớn mày. Anh cũng không muốn làm khó em. Anh biết ngoài thằng bé em còn phải chăm sóc những người khác trong nhà. Nhưng nếu để thằng bé ở đây thì anh nghĩ muốn gặp em thường xuyên cũng không phải chuyện gì khó. Hoàng Ngân nghe vậy, không nhịn được cười. Hóa ra anh muốn đón con trai đến nhà mình là vì lý do này. Năm mươi năm mươi. Anh cười, hôn lên cánh mũi cô. Vất vả lắm, Trần Lan mới ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, thì lại đến lượt Đỗ Thanh Nga bị đưa vào. Hoàng Ngân ở bên cạnh chăm sóc mẹ. Mẹ, mẹ nằm nhiều ngày rồi, chưa ăn món gì ngon. Hôm nay con nấu cháo gà, mẹ cố gắng ăn hết nhé. Hoàng Ngân ngồi bên mép giường. Đặt bát cháo gà lên đầu giường đút canh cho bà. Trần Lan vui vẻ uống mấy hấp, bất chợt nhớ ra gì đó, hỏi. Đúng rồi, hôm nay không phải cuối tuần sao, sao không thấy con bé Thanh Nga tới nhỉ? Con bé không biết hôm nay mẹ được chuyển ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt hay sao? Nhắc tới Thanh Nga, sắc mặt Hoàng Ngân hơi tái đi. Cô muốn nói thật với mẹ, nhưng lại lo cho sức khỏe của bà, không thể làm khác đành dấu giếm. Mẹ à, giờ Thanh Nga có lẽ đang bận nụ cười của Hoàng Ngân có phần gượng gạo và khổ sở Suốt cuộc cô cũng không phải diễn viên Mà Trần Lan thì đã sống quá nửa đời người Tuy không quá xuất sắc Nhưng khả năng quan sát đánh giá qua nét mặt và lời nói Thì bà vẫn phải có Ngân, có phải con giấu mẹ việc gì không? Sắc mặt Trần Lan trầm xuống trong nháy mắt Bát cháu gà cũng bị bỏ dở Hoàng Ngân hoảng hốt Mẹ, không, không có thật mà Con không nói thật với mẹ Nói chuyện ấp áp uống như vậy Con còn muốn lừa mẹ sao Có phải nó lén lút hẹn hò với bác sĩ cao hay không Con biết điều thì nói cho mẹ biết Đừng có giúp nó giấu diếm Con bé này càng lớn càng khó bảo Không lúc nào khiến mẹ yên tâm Còn xem mẹ ngậm đắng nút cay Nuôi các con lớn có ích gì Trần Lan càng nói càng tức giận Thở hồn hển mấy hơi Dơm rớm nước mắt Hoàng Ngân đặt bát canh trong tay xuống Cạch một tiếng Quỳ xuống trước giường bà Nước mắt rơi tí tách. Mẹ, mẹ đánh con đi, mẹ đánh chết con đi, mẹ ơi! Trần Lan bị hành động đột ngột của con gái làm cho hết hồn, vội vàng sốc chăn lên, ngồi dậy. Ngân à, Rốt cuộc là có chuyện gì? Con đứng lên nói trước đã, nói cho mẹ biết. Hoàng Ngân khóc lóc lắc đầu, không chịu đứng dậy. Mẹ, mấy ngày nay mẹ nằm viện, con không chăm sóc tốt cho Thanh Nga. Hai, hai ngày trước, con bé vì cứu con với Dương Dương mà xảy ra chuyện. Bây giờ, bây giờ còn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Mẹ, con xin lỗi mẹ, con thật sự xin lỗi mẹ. Mẹ đánh con đi, mẹ đánh con đi. Trần Lan vừa nghe vậy, khuôn mặt có chút hồng hào, phải vất vả lắm mới hồi phục được, trong nháy mắt đã trắng bệnh, suýt nữa thì ngất đi. Hoàng Ngân lo lắng đứng dậy đỡ bà. Mẹ, mẹ đừng như vậy, đừng như vậy khoảng nghẹn nước mắt dàn dụa, cắn môi khóc lớn. Mẹ không thể xảy ra chuyện nữa, đừng bắt con phải chịu sự dày vò này nữa, con được không? Nhìn những người thân bên cạnh, từng người từng người nằm trong bệnh viện còn khó chịu hơn cả cái chết. Mẹ không sao, mẹ không sao. Trần Lan nhìn con khóc mà đứt từng khúc ruột, trong lòng vô cùng đau đớn. Vừa nghĩ tới đứa con gái nhỏ còn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, không rõ sống hay chết. Bà thấy mọi thứ thật tăm tối Nước mắt giàn ruộng Bà vánh chăn muốn xuống giường Mẹ phải đến xem con bé thế nào Mẹ Bây giờ sức khỏe mẹ chưa ổn định Chúng ta chưa đi vội được không Hoàng Ngân vốn không dám nói với mẹ Chuyện em gái bị cắt chân Cô sợ mẹ chịu không nổi mà ngất đi Lúc đó e rằng Sức khỏe của bà khó mà khôi phục lại được Để mẹ đi thăm nó một chút Giọng Trần Lan kiên quyết hơn Bà tức giận quát Tính mạng của con gái chẳng lẽ không quan trọng bằng cái thân già này sao? Đến lúc này rồi còn không cho mẹ đi thăm Có phải muốn mẹ rút ruột đến chết không? Hoàng Ngân không biết phải làm sao Nuốt nước mắt nói Mẹ, con không có ý đó Trần Lan sỏ dép tập tĩnh đi ra ngoài Hoàng Ngân vội vàng đuổi theo đỡ bà Mẹ, mẹ đừng vội Mẹ để con đưa mẹ đi Bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt Trần Lan nhón chân dõi mắt nhìn qua lớp cửa kính Nước mắt bà rơi lã trã Con nói xem Nhà chúng ta rút cuộc đã tạo nghiệp gì Mà từng người từng người nối nhau vào nằm viện Mẹ, mẹ đừng khóc Sức khỏe mẹ không tốt Đừng để mệt thêm Hoàng Ngân đau lòng Cầm khăn giấy lau nước mắt cho mẹ Dịu dàng an ủi bà Cũng may phòng chăm sóc đặc biệt này không được vào Nên mẹ không phát hiện việc Thanh Nga bị cắt mắt chân Hoàng Ngân vẫn nghĩ tới việc Em gái không còn hai chân Trong lòng không kìm được lo sợ Càng run lẩy bẩy Sự thật tàn nhẫn này Đừng nói hai mẹ con cô không chấp nhận nổi Thật không dám tưởng tượng Khi Thanh Nga tỉnh lại phát hiện hai chân không còn Con bé sẽ như thế nào Ngân Con sao vậy Cô ổn không Người run cầm cập như thế Có phải lạnh không Trần Lan ân cần hỏi han con gái Mẹ Con không sao Hoàng Ngân ngước đôi mắt đỏ he lắc đầu. Hôm nay hơi lạnh. Cô vừa nói vừa xoa tay. Biết trời lạnh còn không mặc ấm đi một chút. Đi thôi, đừng nhìn nữa. Càng nhìn lại càng đau lòng. Trần Lan vừa nói vừa lau nước mắt. Vâng, mẹ đừng để bị lạnh. Hoàng Ngân ôm vai bà định rời đi. Lại đột nhiên nghe thấy hai y tá đi qua bàn tán. Hay Đỗ Thanh Nga này cũng thật đáng thương. Nhàn sắc thì bị hủy hoại. Đến cả hai chân cũng bị cắt. Tôi thấy người kiên cường đến mấy cũng không chấp nhận nổi hiện thực này. Đáng thương, cô ấy còn trẻ như vậy, hơn nữa vóc dáng còn xinh đẹp như thế. Hoàng Ngân vừa nghe thấy những lời này của hai cô y tá. Sắc mặt vốn đã nhợt nhạt, càng trở nên trắng bệnh. Mặt, mặt bị hủy hoại. Không phải chỉ nói là cắt chi hay sao? Tại sao giờ lại nói khuôn mặt bị hủy chứ? Hoàng Ngân cảm thấy dưới chân bỗng nhẹ bẫng. Trần Lan vừa nghe như vậy, gần như phát điên, nhào tới hỏi y tá kia. Y tá, các cô vừa nói ai? Nói ai bị gắt chân? Mặt ai bị hủy hoại? Mặt bà trắng bệch như tờ giấy, nước mắt nhạt nhòa trên gò má, tang thương. Người các cô nói không phải là Thanh Nga, đúng không? Nhất định không phải nó, không thể nào. Mẹ, mẹ! Hoàng Ngân cuống quýt, hốc mắt đỏ hoe, vội vàng ôm bà vào lòng. Mẹ ơi, mẹ đừng như vậy, đừng như vậy! Hai cô y tá kia, nhìn tình hình đó cũng biết mình đã phạm phải điều cấm kỵ, nhất thời đứng ngay người, không biết phải làm sao. Trần Lan tùm lấy áo khoác của Hoàng Ngân như nắm cọng dâm cứu mạng, bỏ khóc hỏi cô. Ngân, nói cho mẹ biết, Thành Nga không bị cắt chân, có đúng không? Có đúng hay không? Con nói cho mẹ biết ngay đi. Nước mắt Hoàng Ngân vô thức tuôn ảo ạt, nghe tiếng khóc xé lòng của mẹ, cuối cùng cô không nhịn được nữa, nghẹn ngào lên tiếng. Mẹ, con xin lỗi, con xin lỗi Hoàng Ngân liên tục nói xin lỗi mẹ Trong mắt tăng thương của Trần Lan càng u tối, tuyệt vọng hơn Cuối cùng đã không còn chút ánh sáng, bà nhắm mắt rồi ngất đi Mẹ, mẹ, mẹ đừng dọa con, mẹ ơi Tiếng gào khóc thê lương của Hoàng Ngân vang vọng khắp hành lang dài hun hút Bác sĩ, bác sĩ, mẹ tôi ngất rồi, mau cứu mẹ tôi Có chuyện gì vậy? Sao gì Trần lại đột nhiên ngất xỉu? Đúng lúc Cao Dương Thành vừa kiểm tra phòng chăm sóc đặc biệt xong thì bắt gặp Trần Lan ngất xỉu trên hành lang. Anh không nói nhiều, lập tức bế bà chạy nhanh tới phòng cấp cứu. hoàng Ngân lo lắng vội vàng đuổi theo, nước mắt lăn dài. Mẹ em nghe tin Thanh Nga bị cắt chân, chịu đả kích quá mức. Dương Thành, mẹ em có sao không? Em đến đi, đừng lo lắng quá, mọi chuyện để anh. Dứt lời, Cao Dương Thành bước nhanh hơn, chạy thẳng vào phòng cấp cứu. Văn, nhanh lên, tới chỗ giúp. Nửa tiếng sau, Cao Dương Thành từ phòng cấp cứu đi ra. Anh vừa đi vừa cởi găng tay, phía sau còn có mấy y tá đẩy Trần Lan ra ngoài. Mẹ! Hoàng Ngân kích động chạy tới đón nhưng Cao Dương Thành chặn lại, ôm vai cô, làm động tác im lặng. Xuyệt! Dì, dì Trần không sao, giờ đang ngủ, em đừng quấy dày. Tâm trạng của dì hơi kích động, để dì nghỉ ngơi sẽ tốt hơn. Văn, đưa dì Trần về phòng bệnh trước đi. Câu cuối của Cao Dương Thành nói với y tá đi bên cạnh giường bệnh. Vâng. Văn dẫn đầu đẩy Trần Lan trở về phòng bệnh. Cao Dương Thành và Hoàng Ngân đi theo phía sau. Dương Thành, mẹ em thật sự không sao chứ? Hoàng Ngân có phần không yên tâm. Cao Dương Thành thuận tay ném găng vào thùng rác rồi mới nói sự thật. Thật ra, sức khỏe của dì không có gì đáng ngại, nhưng tinh thần bị đả kích tương đối nghiêm trọng. Anh lo tâm trạng của bà không tốt sẽ ảnh hưởng tới bệnh tình. Không phải sức khỏe của dì không thể hồi phục. Có thể, nhưng như vậy lại rất dễ để lại di chứng đấy. Hoàng Ngân lúng túng cắn môi. Vậy em nên làm gì bây giờ? Ngoài việc động viên dì thì không có cách nào khác. Việc đến nước này chỉ hy vọng dì Trần có thể nghĩ thoáng hơn thôi. Nghe Cao Dương Thành nói vậy. Hoàng Ngân thử dài một hơi thật thấp, tâm tư có chút tịch mịch, khóe mắt còn chưa kịp khô. Cao Dương Thành đau lòng, nâng gương mặt nhỏ nhắn của cô lên, cau mày nói. Những ngày này thấy em đau khổ như vậy cũng không được, dì Trần sẽ càng thêm khổ sở. Thấy anh dịu dàng vỗ về mình, nước mắt của Hoàng Ngân không kìm được, lại tuôn rơi. Cô nắm lấy bàn tay rắn rỏi của Cao Dương Thành rồi áp lên má, lệ thuộc vào hơi ấm từ lòng bàn tay anh. Dù mắt lắc đầu Dương Thành, em mệt quá Có lúc em cảm thấy thật sự Sắp không chống đỡ nổi nữa rồi Cao Dương Thành ôm lấy cô Xót xa kéo vào lòng mình Chuyển tất cả hơi ấm cho Hoàng Ngân Nếu mệt thì hãy tựa vào lòng anh Mặc dù anh không thể thay em Chịu đựng nỗi thống khổ trong lòng Nhưng ít ra anh có thể an ủi em một chút Nghe vậy khóe miệng Hoàng Ngân lại không nhịn được Hơi cong lên Cô áp mặt vào bả vai anh, nhẹ nhàng nhắm mắt, hưởng thụ sự an ủi duy nhất giữa những thống khổ này. Hoàng Ngân thấy mừng, vì thật may còn có anh. Đỗ Thanh Nga nằm lặng yên trong phòng chăm sóc đặc biệt 5 ngày. Suốt 5 ngày đều hôn mê, chỉ dựa vào dung dịch sinh dưỡng để duy trì sự sống. Sang ngày thứ 6, cô bé được chuyển sang phòng bệnh vi viết bình thường. Ngày hôm đó, Hoàng Ngân bận biệu hơn bất kỳ ai. Đầu tiên cô mua một bó hoa bách hợp tươi về, cắm vào bình, còn tỉ mỉ cắt tỉa thật kỹ, sau đó đặt lên chiếc bàn tròn nhỏ trước giường bệnh, để khi Thanh Nga tỉnh lại là có thể nhìn thấy những đóa hoa bách hợp trắng thuần khiết. Đây là loại hoa cô ấy thích nhất. Thanh Nga luôn nói hoa bách hợp tượng trưng cho sự thanh khiết, sáng sủa, giống như trái tim cô, đơn thuần như trang giấy trắng. Hoàng Ngân nhớ đến gương mặt tươi cười của Thanh Nga khi nói những lời ngây thơ đơn thuần này, trái tim lại đau nhói. Từ trước tới nay, Thanh Nga đều ngây thơ hồn nhiên như vậy, cho dù gặp phải nhiều chuyện đau lòng, rơi nước mắt, nhưng cô ấy vẫn vượt qua. Ngày hôm sau sẽ lại nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Người không thân sẽ cảm thấy cô là người vô tâm, còn người hiểu sẽ biết đó là bởi vì trong thâm tâm cô luôn nuôi dưỡng một ánh mặt trời. Hoàng Ngân lại nghĩ đến những tháng ngày tươi đẹp đã qua, nhìn Thanh Nga còn nằm trên giường, được quấn tầng tầng lớp lớp băng gạc với chỗ chăn bằng phẳng nơi chân. Nước mắt cô điên cuồng rơi xuống. Thanh Nga, nếu như có thể, chị hy vọng thời gian vĩnh viễn dừng lại ở nơi khuôn mặt em ngây thơ hồn nhiên ngày đó. Nước. Tôi muốn uống nước. Bất chợt giọng nói yếu ớt của Thanh Nga chuyển từ giường bệnh tới. Hoàng Ngân vui mừng. Thấy Đỗ Thanh Nga chậm rãi mở mắt. Thanh Nga! Cô mừng rỡ, nhào tới giường bệnh của em gái, nước mắt càng tuôn nhanh. Thanh Nga, cuối cùng em cũng tỉnh, cuối cùng em cũng tỉnh rồi, mấy ngày nay dọa chị sợ muốn chết. Hoàng Ngân nắm lấy tay Đỗ Thanh Nga, khóc không ngừng. chợt nhớ ra em gái nói muốn uống nước, lại chạy tới mấy nước để lấy. Chờ một chút, chị rót nước cho em ngay. Đỗ Thanh Nga thấy chị khóc xếp mướt. Cất tiếng an ủi yếu ớt. Chị, chị đừng khóc. Giữa em không ổn hay sao? Hoàng Ngân nghe Đỗ Thanh Nga nói vậy. Bàn tay đang cầm cốc nước run rẩy Nước nóng chảy xuống bàn tay cô. Cô đau đớn giật mình khẽ kêu một tiếng. Nước mắt nhanh chóng trào ra. Nhưng cô không dám để mình khóc thành tiếng. Mà vội vàng lau nước mắt rồi mới xoay người lại. Cười hượng gạo mang nước tới cho Đỗ Thanh Nga. Chị pha thêm một ít nước nguội. Chắc sẽ không bị nóng. Chị, chị đỡ em dậy trước đi Ừ, để chị điều chỉnh giường Em cẩn thận nhé Hoàng Ngân vừa nói vừa giúp em gái Nâng đầu giường lên cao hơn Đỗ Thanh Nga chật vật cử động Đang cố gắng tự mình ngồi dậy Lại chợt nhíu mày Cô ngẩng đầu khổ sở nhìn Hoàng Ngân Chị, chân em không có chút cảm giác nào Bị cắt mắt sao Hoàng Ngân nghe vậy Nước mắt không khống chế được trào ra, xít nữa thì khóc lên thành tiếng Thanh nga, chúng ta uống nước trước đã. Hoàng Ngân định lảng sang chuyện khác, nhưng Đỗ Thanh nga lại cười an ủi chị, dù sắc mặt còn tái nhợt. Chị, chị đừng khóc, em không đau. Cô ấy vừa nói vừa định di chuyển chân mình. Không phải gãy cả hai chân mà, cũng không phải không. Nói tới đây, Thanh nga đột nhiên bóp tay lại, nụ cười trên mặt cô đột nhiên cứng đờ, cô nhòi người. Hoảng hốt lục lọi đống chăn đệm nơi chân mình Chân em đâu? Chân em đâu? Nhất thời Đỗ Thanh Nga như phát điên Không ngừng tìm kiếm Chân em đâu? Chân của em? Cô ấy mò từ đầu giường tới cuối giường Lại mò từ bên trái sang bên phải Khổ má tái nhợt như nguội lạnh Nước mắt không ngừng rơi lã trã Chị! Chân em đâu? Chân em đâu rồi? Tại sao em lại không có chân? Đỗ Thanh Nga kêu khóc Hai tay ôm đầu, không dám tin, hét chói tay Không thể nào, không thể nào Thanh Nga, Thanh Nga Hoàng Ngân khóc nhào qua ôm lấy em gái Thanh Nga, chị xin lỗi, chị xin lỗi, đều tại chị, đều tại chị Cô ôm lấy Thanh Nga không ngừng hôn lên chán em, khóc lóc nói xin lỗi Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, em không tin, không tin Đỗ Thanh Nga nổi điên, đẩy Hoàng Ngân đang ôm mình ra Tránh ra, để em xuống giường, em phải đi, để em xuống giường. Thanh Nga, đừng như vậy, chị xin em, xin em. Cô khóc ôm lấy Thanh Nga, nhưng Đỗ Thanh Nga vẫn cố vén chăn lên. Khi nhìn thấy hai đoạn chân còn lại, trước mắt cô ấy như tối sầm, suýt đỡ ngắt đi. Thanh Nga! Hoàng Ngân vội vàng tới đỡ. Thanh Nga khóc lớn, điên cuồng hét to. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Cô ấy đã hoàn toàn mất lý trí, thuận tay cầm đồ trên đầu giường, ném xuống đất. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao? Chiếc cốc bị ném xuống, vỡ tan. Tiếp đó là đĩa trái cây, điện thoại. Thậm chí ngay cả bình hoa bách hợp thủy tinh nằm trên bàn, cũng không thoát khỏi. Tại sao còn muốn bày một bó hoa tươi đẹp như vậy trước mặt tôi? Có phải muốn nói cho tôi biết rằng cả thế giới này đều tươi đẹp, chỉ có tôi là không lành lặn hay không? Hay là muốn châm chọc tôi như những cành hoa bị cắt này vậy? đều không có gốc, đều tàn tật, vô dụng. Bình hoa bị đập vỡ, mảnh thủy tinh văng đầy đất. Những đóa hoa bách hợp nằm trên đống thủy tinh vụn, trông thật tàn tạ. Cuối cùng, Hoàng Ngân không nhịn được nữa, nước mắt lăn dài, rơi xuống đất vỡ tan. Dường như, Độ Thanh Nga muốn đập hết tất cả những thứ có thể đập trong phòng, Hoàng Ngân cũng không ngăn cản. Hoàng Ngân biết trong lòng em gái có bao nhiêu hận, bao nhiêu đau. Muốn chút ra ngoài Có thể giải quyết được là chuyện tốt Hoàng Ngân chỉ sợ Em mình tìm nén Đến cuối cùng đi vào ngõ cụt. Ai bảo bọn họ cắt chân của tôi Tôi có đồng ý sao Tôi từng gật đầu sao Các người có hỏi ý kiến tôi không Thanh Nga gào khóc Gương mặt phờ phạc đên cuồng gào lên với Hoàng Ngân Chị nhìn xem Bộ dáng của tôi bây giờ mới kỳ quái làm sao Tôi bị liệt rồi Tôi là một kẻ tàn phế Cả đời này chỉ có thể nằm trên giường Bình Viễn không cách nào giống như người bình thường được nữa, tại sao lại còn cứu sống tôi? Đỗ Hoàng Ngân, sao các người không để cho tôi chết đi, không để tôi chết đi. Hoàng Ngân nghe chữ chết từ miệng em gái mình phát ra, cả người sợ hãi, cơ thể gầy yếu run lẩy bẩy, lòng bàn tay lạnh như băng. Càng đáng sợ hơn là nghe được từ miệng Thanh Nga những lời tuyệt vọng như vậy. Thanh Nga, đừng nhắc tới chữ đó, coi như chị xin em, xin em, có được không? Hoàng Ngân ôm chặt lấy em gái, để đầu Thanh Nga tựa vào ngực mình, nhẹ nhàng phút tóc cô. Hãy tin chị, rồi mọi chuyện sẽ khá hơn. Cho dù chúng ta không có chân, nhưng chúng ta còn hy vọng, chúng ta có thể dùng chân giả mà, phải không? Em cũng biết có bao nhiêu người dùng chân giả mà vẫn giống hệt người bình thường, đúng không? Chỉ cần chúng ta kiên trì, nhất định sẽ khá hơn. Hãy tin chị, tin chị. Đỗ Thanh Nga mệt mỏi, ngồi lặng trong lòng chị khóc đến thê lương. Cuộc sống sau này của cô còn có hy vọng sao? Có còn không? Lúc màu áo trắng của cao dương thành xuất hiện ở cửa phòng bệnh của đỗ thanh nga, bên trong ngổn ngang như bị tám nước liên quân kéo qua, chỗ nào cũng bừa bãi. Anh vừa tiến vào vừa khoong người nhặt vài thứ lật vặt dưới đất. Dương thành rũ sạch mảnh thủy tinh trong cuốn sách, rồi đặt nó lên bàn, sau đó đứng tựa cạnh bàn lẳng lặng nhìn hai cô gái trong phòng. Hoàng Ngân và Thanh Nga cùng phát hiện ra sự xuất hiện của Cao Dương Thành. Đỗ Thanh Nga kinh hãi, hét lên chói tay, lập tức xúc đầu vào trong chăn, lại buồn bực khóc lóc. Tiếng cô từ trong chăn chuyển ra. Anh đi ra ngoài, đi ra ngoài. Hoàng Ngân có chút bất lực nhìn Cao Dương Thành. Anh vất tay tỏ ý, bảo cô yên tâm. Anh không có ý định rời đi, thậm chí còn không ngại bước tới giường của Đỗ Thanh Nga, giơ tay kéo tấm chăn xuống. Anh làm gì vậy? Buông ra, buông ra Đỗ Thanh Nga khóc to Cao Dương Thành vẫn bình tĩnh như cũ Ánh mắt nghiêm túc nhìn Đỗ Thanh Nga trầm giọng nói Cô Đỗ, tôi là bác sĩ Bây giờ tôi phải kiểm tra tình trạng sức khỏe cho cô Tôi không cần Thanh Nga khóc lớn Xin lỗi, tôi không thể thấy Bệnh nhân sa sút tinh thần mà bỏ mặc không quan tâm Vừa nói Cao Dương Thành vừa cưỡng ép Vén chăn của Đỗ Thanh Nga lên Bác sĩ Cao Hoàng Ngân căng thẳng đến mức luống cuống. Đỗ Thanh Nga bị kéo chân, không cách nào né tránh, lộ ra trước mặt cao dương thành. Đầu tiên cô hơi run sốt, sau đó hốc mắt dần đỏ hoe, cuối cùng không kất khí nhào vào lòng Cao Dương Thành khóc lớn. Thấy tình cảnh trước mắt, Hoàng Ngân hơi ngẩn ra, con người lóe lên dây lát, sau đó rời tầm mắt. Cao Dương Thành lặng lẽ đẩy Đỗ Thanh Nga khóc đến điên đảo, nghiêng ngả trong lòng mình ra, đỡ cô nằm xuống. Cô đèn pin trong tay lên, vừa bắt đầu kiểm tra con người, vừa dỗ dành. "Trước tiên phải chăm sóc mình, đừng khóc. Chuyện đã đến nước này, cô phải lựa chọn phấn chấn lên mới là quyết định thông minh nhất. Có hy vọng mới có thể sống tiếp được." Giọng nam trung chất phác của Cao Dương thành như có ma lực trời sinh, vừa mở miệng là có thể dễ dàng khiến người ta an tâm. Tiếng khóc của Đỗ Thanh Nga rõ ràng đã nhỏ đi rất nhiều. Cô đỏ mắt nhìn người đàn ông có sức hấp dẫn độc đáo trước mắt, cắn môi khóc hỏi anh. Bác sĩ Cao, anh cảm thấy cuộc đời của em vẫn còn có hy vọng sao? Sao lại không có? Cao Dân Thành đáp không chút do dự. Nói xong anh lại lấy một bức ảnh từ trong ví ra, đưa cho Đỗ Thanh Nga. Trong tấm ảnh này, tất cả mọi người đều giống như cô, nhưng mà cô nhìn họ xem, trên gương mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười sán lặn. Mỗi người đều có cuộc sống không giống người bình thường. Hơn nữa họ đều dùng hai chân đi bộ, thậm chí còn đeo tay giả chân giả tham gia thi chạy trăm mét rồi đặt giải quán quân quốc tế Vinh Quang. Cho nên mới nói, hai chân thực sự không thể đại diện cho tất cả cuộc đời của một con người. Thứ duy nhất có thể đại diện cho cuộc đời của cô chính là tính cách, là tâm hồn. Người ta đều nói tính cách quyết định vận mệnh, chính vì họ có quan điểm sống lạc quan, họ mới có thành tựu hơn người ngày hôm nay. Còn cô thì sao? Chúng tôi không cần cô trở thành một người nổi tiếng vĩ đại. Tất cả chúng tôi đều chỉ hy vọng cô sống một cuộc đời rực rỡ nhất của riêng mình. Cô có mất hai chân cũng không đáng sợ. Chúng tôi có thể sử dụng tay chân giả để thay thế. Có lẽ tay chân giả cũng không quen thuộc bằng đôi chân mình. Nhưng muốn tạo thành một thói quen cũng chỉ cần 20 ngày ngắn ngủi. Mà sau này thói quen sẽ thành tự nhiên. Cứ từ từ chúng sẽ trở thành một bộ phận trên người cô. Cho nên hãy coi tai nạn lần này như một cuộc kiểm tra trong cuộc đời tin tưởng tôi, miễn là cô bước qua quá khứ, tương lai thật sự không u ám như cô nghĩ đâu. Hoàng Ngân kinh ngạc, chân chân nhìn người đàn ông dịu dàng mà kiên định bên cạnh giường. Anh luôn luôn có cách thức tốt đẹp nhất khiến cho người ta có được hy vọng rõ ràng nhất, lý trí nhất giữa lúc hỗn loạn. Ánh mặt trời vàng rực xuyên qua cửa sổ thủy tinh dọi vào, chiếu xuống góc nghiêng mê người của anh. gương mặt anh ẩn trong ánh sáng, lúc sáng lúc tối. Nhưng lại mê hoặc đến mức khiến người ta khó mà cưỡng lại Nhìn cặp mắt dần tràn ngập mong đợi của em gái Hoàng Ngân hơi cong khóe miệng Cô quay đầu lại nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ Năm tháng yên lặng, tất cả vẫn còn có hy vọng Đỗ Thanh Nga cầm một tập ảnh chụp ôm vào lòng mình nước mắt lưng tròng Cô nhìn gương mặt tuấn tú như mơ như ảo của Cao Dương Thành trước mặt có cảm giác mình giống như đang nằm mơ. Từ khi nào mà bác sĩ Cao lại nói chuyện dịu dàng với mình như vậy, hơn nữa còn nói nhiều đến thế. Đỗ Thanh Nga cảm thấy trái tim nhảy lên thình thịch từng đợt, cảm động đến mức nước mắt nóng hổi không ngừng trào ra. "Bác sĩ Cao, những tấm ảnh này là anh đặc biệt tìm trên mạng cho em sao?" Cao Dương Thành không trả lời câu hỏi của cô, chỉ nói một câu: "Cảm ơn cô. Thật xin lỗi." Anh nói xong thì đứng dậy, nhưng đầu liếc mắt nhìn Hoàng Ngân đang đứng cạnh cửa sổ, trong mắt lóe lên, lúc này mới quay nhìn Đỗ Thanh Nga nói, "Tôi còn có việc phải đi trước đây." Dứt lời, anh gật đầu cất bước rời đi. Nghĩ đến ánh mắt nóng bỏng khi Đỗ Thanh Nga nhìn mình, bỗng nhiên trong lòng anh cảm thấy nặng nề hơn. Đã rất lâu rồi Hoàng Ngân không về nhà cũng không đến công ty, từ sau khi xảy ra tai nạn xe Cô xin phép công ty nghỉ nửa tháng. Công ty cũng thông cảm với cấp dưới, vừa nghe thấy chuyện của cô đã lập tức phê chuẩn. Đêm nay vừa mới dạng sáng, Hoàng Ngân đã từ bệnh viện trở về nhà. Cô lấy cho mẹ và em gái ít đồ lót sạch để mang đi. Khi cô quay lại, Cao Dương Thành vẫn còn trong phòng phẫu thuật. Cô cũng không quấy rầy anh, chỉ gửi tin nhắn cho anh biết mình về nhà trước. Cô vừa tắm rửa xong, mới nằm lên giường thì điện thoại trên bàn đã gieo vang. Là Cao Dương Thành gọi đến Hoàng Ngân cười một tiếng Vội vàng bắt máy Alo Giọng nói trong trẻo của Cao Dương Thành từ đầu kia điện thoại Chuyển đến Alo Anh cũng trả lời Hoàng Ngân một chữ Anh vừa phẫu thuật xong à Hoàng Ngân hỏi anh Alo Cao Dương Thành đáp lại một câu Hoàng Ngân hơi sửng sốt, dĩu cợt Anh làm gì vậy Là máy ghi âm chắc không phải em thích nghe anh nói alo sao anh nói thêm mấy lần cho em nghe đấy giọng nói trầm ấm của cao dương thành truyền đến chân thành êm tai như vậy treo chọc tâm hồn hoàng ngân khiến trái tim cô vô thức đập thình thịch vừa nghĩ đến những tháng ngày phải chia ly kia ngực hoàng ngân hơi đau em không thích nghe anh nói alo em thích nghe anh nói những câu khác ví dụ như hỏi một câu xem em đang ở đâu em đang làm gì có nhớ anh không Vậy em có nhớ anh không? Hoàng Ngân còn chưa kịp nói hết câu, đã bị Cao Dương Thành tiếp lời, hỏi ngược lại. Hoàng Ngân sững sờ, cười khẽ. Cô nằm trên chiếc giường mềm mại, tham lam, lật người một cái. Lâu lắm rồi không ngủ trên giường của mình. Cảm giác thật quá thoải mái. Em không thèm nhớ anh đâu. Hoàng Ngân nằm sát trên giường, hiểu điệu cười nói. Vừa nghĩ đến anh là nghĩ ngay đến bệnh viện đáng sợ kia. Em không thèm nhớ, bây giờ em đang nằm trên giường mình Thoải mái quá Dường như ở đầu dây bên kia, Cao Dương Thành cũng đang cười Nhưng mà làm sao bây giờ, anh thì lại rất nhớ em Giọng nói của anh nồng ấm, lười nhác miễn cưỡng Nhưng lại lộ ra chút khàn khàn, ủy hoài Tâm tư hoàng ngân khẽ động, một đường hơi nóng dâng lên trong lòng Lại sót anh phải mệt mỏi vất vả Có phải anh mệt lắm không? Nghe giọng anh rất ủy bài. Ừ. Cao Sơn Thành nói xong, tựa đầu nhích lại gần ghế ngồi. Nhớ em. Hoàng Ngân xì khẽ một tiếng. Dẻo miệng. Mặc dù nói như thế, nhưng khóe miệng xinh đẹp của cô lại không nhịn được nhách lên một độ cong thật rõ ràng. Em thì sao? Có muốn gặp anh không? Bỗng nhiên anh lại hỏi tiếp. Mặt Hoàng Ngân đỏ lên, có chút thẹn thùng, nhưng vẫn khai thật. Muốn, nhưng mà muộn thế này rồi, anh... Nhớ anh thì mở cửa sổ ra, che nhìn thấy anh. Tâm trạng của Cao Dương Thành trong điện thoại rõ ràng khá hơn vừa nãy rất nhiều. Hoàng Ngân ngẩn ra, kinh ngạc. Cô vội vàng vén chăn lên nhảy xuống giường. Cả dép lê cũng không sỏ, chạy thẳng đến bên cửa sổ. Anh ở bên dưới sao? Hoàng Ngân mở cửa sổ, ló đầu nhìn ra ngoài. Chỉ thấy ở dưới cột đèn đường tầng một. Có một bóng người màu đen cao lớn đang đứng Anh mặc một bộ áo khoác sát người màu đen Một tay giấu trong túi áo theo thói quen Tay kia đang cầm điện thoại di động Dán bên tai Gương mặt mê người hơi ngẩn lên Đôi mắt khép hờ say xưa Ngắm hoàng ngân lộ ra ngoài cửa sổ Trong bóng tối của ánh sáng mờ ảo Gương mặt mê hoặc của anh như ẩn như hiện Nhưng nụ cười này quả thật Cho dù chỉ liếc từ xa Cũng đủ khiến tim người ta đập thỉnh thịch. Khoảnh khắc đó, Hoàng Hân rõ ràng nghe thấy tiếng trái tim mình đập mạnh, thình thịch, mãnh liệt đến mức rõ ràng như vậy. Lồng ngực của cô phản phất như có thứ gì đó đang thiêu đốt, nóng bỏng sôi trào, dường như hơi nóng nóng bốc lên tận hốc mắt. Tại sao anh lại đến đây? Cô hỏi cái điện thoại. Anh không biết nữa. Làn sương trắng phun ra từ giữa đôi môi mỏng của Cao Dương Thành, mơ mảng chập chờn xung quanh gương mặt tuấn tú. Vốn là định về nhà, nhưng mà chẳng biết tại sao lại lái xe đến đây. Khóe miệng Hoàng Ngân càng nhếch lên cao hơn, bỗng nhiên như nghĩ đến cái gì, vội vàng nói. Anh lên đây đi, bên ngoài lạnh lắm. Cô nói xong, lập tức xoay người, sỏ giày chạy ra ngoài. Anh đi lên có bất tiện gì không? Hoàng Ngân cười cười. Chuyện lần trước vẫn còn khiến anh sợ hay sao? Cao Dương Thành nhíu mày đi về phía tòa nhà của cô. Hình như dì Trần có chút thái độ với anh. Anh nói xong lại không nhịn được tự giễu Bây giờ anh thừa dịp bà ấy không ở nhà và vụng trộm chạy vào nhà em. Tại sao lại cảm thấy giống như đang yêu đương lén lút vậy nhỉ? Hoàng Ngân cũng bị anh chọc cười. Anh đừng ba hoa nữa, mau lên đi. Hoàng Ngân mở cửa, dựa vào cửa chờ anh, nói tiếp. Có điều nói đi cũng phải nói lại, bác sĩ cao có phải anh không được mẹ em cho phép nên bị chúng một đòn đau rồi không? Lúc này cao dương thành đã đặt chân lên bậc thang, từng bước bước lên. Anh cũng không vội vàng cúp máy. Khi nhìn thấy hoàng ngân đứng ở cửa, thì ý cười trên khóe miệng càng rõ ràng hơn. Em không cảm thấy gì trần ghét anh như vậy, có chút kỳ lạ sao? Anh đứng đối diện hoàng ngân, sau đó một bàn tay dứt khoát vươn ra, ôm chặt lấy eo cô. Vùi cô đang mặc đồ ngủ vào lồng ngực mình thật sâu Chuẩn bị đi ngủ thật đấy à? Ừ, em đã nằm lên giường rồi Hoàng Ngân cười cười cúp máy, tựa đầu vào vai anh, hỏi Anh đứng bên ngoài bao lâu rồi? Anh cũng không ngốc như vậy, trước khi em mở cửa sổ, anh vẫn ngồi trong xe chứ Hoàng Ngân nở nụ cười xuyên sáng, kéo anh vào trong nhà Vào đi, bên ngoài lạnh lắm, em pha cho anh cốc trà nóng cao dương thành để mặc cô lôi kéo mình vào nhà không xong rồi hoàng ngân nhìn đám dép lê nữ cùng một màu trên giá giày bất đắc dĩ nói làm sao bây giờ đôi dép lần trước anh đi là đôi dép nam duy nhất của nhà em đấy nhưng mà hai ngày trước lại bị chuột gặm nát em vứt nó đi rồi còn chưa kịp mua đôi mới cao dương thành không để ý nói đi chân trần cũng được mà anh tao nhã cười dày chỉ đeo bít tất màu trắng Thông thả đi vào trong đại sảnh Hoàng Ngân vội vàng đổi lại đôi dép lê mình đang đi ở chân Tùy tiện chọn lấy một đôi dép của em gái sỏ vào Nhìn đôi dép lê lót lông màu hồng phấn của Thanh Nga Vành mắt cô đột nhiên ơn ướt Sau này, những thứ này, đôi dép lê lót lông xinh đẹp này Không biết Thanh Nga còn có thể sỏ vào nữa hay không? Đột nhiên ngây ngốc gì vậy? Cao Dương Thành quay đầu lại, nhìn Hoàng Ngân đứng cạnh giá giày dép ảm đạm khổ sở. Không phải nói đi pha trà cho anh sao? À! Hoàng Ngân vội vàng tỉnh táo lại, xách đôi dép lê mình vừa cười ra đi về phía anh. Anh cứ sỏ dép của em trước đi, đừng đi chân trần bây giờ là giữa đông, anh không sợ lạnh sao? Cô cúi người đặt đôi dép nữ lót lông màu xanh lam của mình xuống trước mặt Cao Dương Thành. Lại đây nào, sỏ vào đi. Cao Dương Thành nhìn chằm chằm đôi dép lê bên cạnh chân mình một lúc, lông mày hơi nhíu lại, lại nhìn Hoàng Ngân một cái kỳ quái, nhưng mà cuối cùng cũng không từ chối. Hai bàn chân to một bước dò vào trong hai chiếc thuyền nhỏ, nganh ngang đi vào trong nhà. Nhìn bóng lưng của anh dò dép lê của mình, đột nhiên Hoàng Ngân cũng hơi bi ai cho hai chiếc dép lê đáng thương. Hoàng Ngân vào nhà bếp pha trà cho anh, lúc quay ra, trong phòng khách không có một bóng người. Bác sĩ Cao Cô kinh ngạc đi vào những phòng khác thăm dò Thì thấy anh đang đứng trong phòng mình Hết nhìn đông lại nhìn tay Đánh giá xung quanh Anh nhìn gì vậy? Hoàng Ngân đặt trà nóng lên bàn Hỏi anh Đây là Dương Dương lúc được mấy tháng sao? Cao Dương Thành đưa tay Chỉ bức ảnh treo trên tường Nơi đó san rất nhiều ảnh của Đỗ Dương Dương Từ nhỏ đến lớn Có bức ảnh còn bọc trong tã lót Có cả bức ảnh chọc đầu gần đây Mỗi tấm ảnh đều cười vô cùng dạng dỡ Trong đôi mắt mê người như đan đẩy ánh sao Hoàng Ngân nghiêng đầu Mê muội nhìn ảnh chụp trên tường Không nhịn được cảm thán Nhìn thế này thì nó thật sự là giống bố Cao Dương Thành liếc mắt nhìn Hoàng Ngân Khẽ cong miệng Nở nụ cười thỏa mãn Em lên giường nằm trước đi Anh uống xong cốc trà này rồi đi Hoàng Ngân cũng không khách khí, sốc chăn chui vào, quấn tay con nhộng, ngồi ở đầu giường. Anh chạy đến đây chỉ vì uống một cốc trà thôi sao? Nếu không, còn muốn làm gì nữa? Cao Dương Thành quay đầu nhìn cô nằm trên giường, mắt lé lên vài tia sáng. Mặt Hoàng Ngân đỏ lựng lên, biết anh đang có ý định quỷ quái gì, tự thì thào. Lưu manh! Cao Dương Thành bật cười, bước đến cạnh giường cô, thay cô dám chăn. Ngủ nhanh đi, anh thật sự không phải đến để trêu em, cũng sắp một giờ rồi, sáng mai còn phải đến bệnh viện đấy. Hoàng Ngân chớp mắt, kinh ngạc nhìn gương mặt đẹp không khóc chết của anh, đột nhiên như đến bốn năm trước, cô không nhịn được cười. Bác sĩ cao, trước đây nhiều cô theo đuổi anh như vậy, anh chạy thế nào mà cuối cùng lại chạy vào đường của em thế? Tho Dương Thành chấp tay, ngồi xuống ghế cạnh giường. Em muốn biết thật hả? Hoàng Ngân liên tục gật mạnh đầu như gà một thóc. Vấn đề này thật ra đã mắc ở trong lòng cô rất nhiều năm rồi. Cô cũng từng mặt dày hỏi anh, nhưng câu trả lời của anh luôn luôn giống hệt nhau. Làm gì có lý do gì? Chuyện này thì làm gì có lý do? Em chắc chắn là em muốn biết sao? Cao Dương Thành nở nụ cười xấu xa. Hoàng Ngân gật đầu. Anh nói đi. Cao Dương Thành ngoác miệng cười. Sự chính trực thanh xuân của tuổi trẻ vẫn còn chút sinh lý cần phát tiết đó mà. Đi chết đi! Hoàng Ngân tức đến mức cầm gối đập anh. Tên này, quả thật là một tên lưu manh, không cần thể diện đó mà. Cao dương Thành dễ dàng bắt được cái gối, ngửa đầu cười ha hả Được rồi, anh châu em thôi. Cho dù là muốn phát tiết sinh lý thì cũng sẽ không tìm người không có chút kỹ thuật nào như em. Quả thật có thể gọi là cô gái ngốc. À... Hoàng Ngân cười nhạt. Ai mà chẳng biết đàn ông các anh đều thích non trẻ, không có kinh nghiệm. Cao Dương Thành cười càng lớn. Trong mắt anh, em thật sự không được tính là non trẻ. Cùng lắm, cũng chỉ là một cô ngốc mà thôi. Phải không? Chỉ có người như Lữ Thu mới có thể lọt vào mắt xanh của đại gia ngài thôi. Cô ta chỉ ngoắc một ngón tay, có người đàn ông nào mà không ngã vào lòng. Năm đó không phải anh vì cô ta có bạn trai mới, bị đả kích nên trong lúc tức giận mới đi quen với em đấy chứ. Hoàng Ngân cố ý nói giọng ghen tuông. "Ừ." Cao Dương Thành thẳng thắn gật đầu, khoanh tay, nhếch mày khẽ cười. "Em đã biết chân tướng rồi, sao còn hỏi anh về vấn đề này nhiều lần như vậy?" "Anh..." Hoàng Ngân chán nản, ôm gối không chút xo dự đập tên người anh. "Cao Dương Thành, hôm nay tôi không muốn nói chuyện này với anh nữa." Cô tức giận tuyên bố, sau đó chui vào chăn, quay người không thèm để ý đến anh. Nhìn cô tức giận, Cao Dương Thành không nhịn được, bìm cười. Đỗ Hoàng Ngân, em đang ăn giấm chua đấy ư. Anh không đứng dậy, vẫn ngồi yên trên ghế gọi cô. Ăn cái đầu anh ý. Hoàng Ngân dỗi tức giận đáp. Uống trà xong thì đi nhanh đi, tiện thể giúp tôi khóa cái cửa lại. Ê, sao em cứ khẳng định giữa anh và Thu có gì đó vậy? Cao Dương Thành cười hỏi cô. Anh thích nhìn cô lúc ghen tuông như bây giờ. Thu, ha Hoàng Ngân cười khoa trương Thu! Còn có Ngân nữa nhỉ? Không có gì mà gọi thân mật như vậy Hoàng Ngân ghen thật rồi Ngân! Người đàn ông mặt dày này còn dám thuận thế gọi cô một tiếng Hoàng Ngân lập tức cảm thấy da gà rơi đầy đất Cô xoay người lại, tức giận nhìn người đàn ông cực nhà trước mặt mình Cao Dương Thành! Đủ rồi! Đừng có làm tôi buồn nôn nữa! Cao Dương Thành ôm gối đứng lên tiến đến gần cô, anh kê gối xuống dưới đầu cô, sau đó không hề khách khí nằm xuống bên cạnh. anh vươn tay để cô gối lên cánh tay rắn chắc của mình, tay còn lại cương chiều nhéo mũi cô. thật là hết cách với em mà, anh còn chưa thèm tính toán chuyện giữa em và đoàn vũ đạt thì thôi, vậy mà em còn cho đo với anh à? Hoàng Ngân hừ mũi tức giận, anh đừng nằm lên giường tôi, cút đi. cô vừa nói vừa dùng tay đẩy ngực anh. Cao Dương Thành vội vàng túm lấy hai bàn tay không ăn phận của cô Được rồi, không trêu em nữa Thật ra Thu là chị dâu họ của anh Chị dâu họ, em hiểu là quan hệ gì không? Hoàng Ngân sửng sốt, lúc lâu sau mới sực tỉnh Chị dâu họ? Đúng vậy Cao Dương Thành nghiêm túc gật đầu, gối tay Từ lúc chúng ta còn trong trường đọc sách thì cô ấy đã đính hôn với anh họ của anh rồi Vậy nên biết anh tại sao lại đối xử đặc biệt với cô ấy chưa? Bởi vì cô ấy là người nhà họ cao. Hoàng Ngân vùi đầu trong ngực anh, còn đang bận hồi tưởng lại mối quan hệ lộn xộn mà anh vừa nói. Nhưng chẳng phải chị dâu anh ấy rất ghét em sao? Hoàng Ngân buồn bực hỏi. Cao Giang Thành cũng buồn cười. Em cần cô ấy thích để làm gì, em cũng chẳng cướp chồng cô ấy. Được rồi, không nói nữa, ngủ Anh vừa nói vừa đắp chăn cho Hoàng Ngân Hoàng Ngân chừng mắt nhìn anh Anh ngủ thế này Không được à Cao Dương Thành híp mắt nhìn cô Hoàng Ngân đỏ mặt cắn môi không đáp Được rồi, trêu em thôi Anh không ngủ Chờ em ngủ anh sẽ đi Cao Dương Thành vừa nói Vừa dùng ngón tay tách môi cô Để cô không cắn môi nữa Anh nói với em bao nhiêu lần rồi Không được cắn môi Môi đang lành lặn Lại bị em cắn hẳn cả dấu luôn rồi này Vậy lúc đi, anh nhớ phải giúp em khóa cửa lại Biết rồi, ngủ đi Cao Dương Thành vỗ lưng cô Hoàng Ngân nghiêng đầu, yên tâm nằm trong ngực anh, nhắm mắt ngủ Thật lâu sau, cô mới nhỏ giọng nói Dương Thành, hôm nay Thanh Nga lại đột nhiên hỏi em Tại sao hôm đó em lại đi cùng anh? Giọng Hoàng Ngân nghe có vẻ nặng nề Cao Dương Thành ngẩn người Một lúc sau mới cúi đầu nhìn cô gái nằm trong lòng mình. Vậy em trả lời cô ấy thế nào? Cả người hoàng ngân cuộn lại, đầu vẫn vùi trong ngực anh, đôi mắt chớp chớp, hàng mi dày như quạt hương bồ nhỏ dính vào trong ngực xương thành. Chỉ nghe được cô nói khẽ. Em nói dối là chúng ta tình cờ gặp nhau. Làm sao bây giờ? Nhìn em ấy như thế, tự nhiên em thấy rất sợ. Ngực cao xương thành hơi căng, anh kéo người cô lại muốn nghe ý kiến của anh không? vâng, anh nói đi. hoàng ngân ngẩng đầu nhìn anh, ngón tay thon dài của cao dương thành nhẹ nhàng véo cầm cô, nghiêm nghị hỏi: em có nghĩ đến việc ở bên anh cả đời không? giọng anh chân thành như vậy, đôi mắt sắc bén, vô cùng thành khẩn. hoàng ngân ôm chặt eo anh, mở đôi mắt mê mang đầy sương mù, không có lòng tin, hỏi: em rất muốn, nhưng chúng ta có thể sao? Giữa hai người họ có nhiều trở ngại như vậy, nhiều ngăn cách như vậy, hai người họ có thể cứ như vậy nhận định đối phương, không hề lay chuyển ư? Sao lại không được? Tao Dương Thành nhíu mày, đôi mắt nghiêm nghị nhìn cô đang nằm trong ngực. Chỉ cần em đủ kiên định, đồng ý giao bản thân cho anh, chúng ta nhất định có thể vượt qua mọi trông gai. Thật ra, anh nghĩ là phần lớn hạnh phúc không phải đến từ việc có được lời chúc phúc từ tất cả mọi người. Mà hạnh phúc thực sự là đến từ cuộc sống của chính chúng ta. Ngân à, đời người ngắn ngủi như vậy, sao em còn muốn bản thân sống vì ánh mắt người khác? Xin lỗi, chuyện này Cao Dương Thành anh không làm được. Chuyện Thanh Nga bị thương, anh cũng thấy rất áy náy, nhưng anh nghĩ việc em nói dối em ấy mãi cũng không phải là chuyện tốt. Bây giờ em ấy đang bị thương, tinh thần yếu ớt, anh thấy em ấy càng ngày càng ỉ lại anh hơn, càng lún càng sâu. Cao Dương Thành nhớ đến lúc mình khuyên Thanh Nga ngày hôm nay, ánh mắt cô nhìn chằm chằm mình, vô cùng nóng bỏng. Hoàng Ngân ôm eo anh càng chặt. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Thanh Nga bây giờ thế này, nếu nói thật cho em ấy biết, em ấy sẽ phát điên mất. Đơn giản nhất là chúng ta không cần phải cố ý giấu giếm gì trước mặt em ấy nữa, để cho em ấy từ từ phát hiện từng chút một, từ từ tiếp nhận. Dù sao cũng vẫn hơn là dáng một đòn nặng nề ngay lúc này. Cao Dương Thành nhéo đôi bàn tay nhỏ bé lành lạnh của Hoàng Ngân, nắm trong tay mình, trầm giọng nói: "Thật ra, mấy ngày nay anh vẫn luôn nghĩ đến vấn đề này, nếu như Thanh Nga không đồng ý tác thành cho chúng ta, em sẽ làm thế nào đây? Liệu em có vì em ấy mà buông tay anh không?" Vấn đề này khiến anh buồn phiền rất lâu, nhưng sau này anh đã không nghĩ đến nó nữa. Anh nói xong, lại nhìn Hoàng Ngân cười nhạt. Cho dù em quyết định thế nào, anh đều không muốn làm khó em. Việc duy nhất anh có thể nghĩ đến, có thể làm được, chính là khiến cho mỗi người xung quanh mà chúng ta yêu thương, tắc thành cho tình yêu của chúng ta. Hoàng Ngân nghe xong lời của anh, lòng khẽ động. Cô chở tay nắm lấy tay anh, giò xét. Nếu như mẹ anh cũng không cho phép chúng ta yêu nhau thì sao? Anh có thể kiên trì như bây giờ được không? Cao Dương Thành nở nụ cười khó hiểu Hôm đó lúc em không chịu nói tình hình thực tế cho anh Thật ra anh cũng đã đoán được là do mẹ anh Xem ra có vẻ là như vậy thật Mắt Hoàng Ngân lé lên, cô cắn môi, dụ mắt Xin lỗi, em vốn không muốn cho anh biết Đừng nói xin lỗi với anh nữa, anh không gánh nổi ba chữ này đâu Người nên nói lời này nên là anh chứ Bốn năm trước là do anh đã không quan tâm đến mẹ con em Cho nên mới gây ra kết quả bây giờ Cũng may mà vận mệnh đối xử không tệ với chúng ta Để cho chúng ta gặp nhau Ngủ đi Tin anh Ông trời tuyệt đối sẽ không để cho hai người Không có duyên phận Lại gặp lại nhau nhiều lần như vậy Từng tách ra chỉ là một thử thách mà thôi Để cho chúng ta hiểu rõ Thế nào là yêu Không phải em thì không được Cao Sơn Thành nói Rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mi mắt xinh đẹp của cô Nhắm mắt lại, ngủ đi em Vâng khóe môi Hoàng Ngân cong lên Nằm trong ngực anh, chìm vào giấc ngủ Cô thích nghe những lời này của anh Ông trời đã sắp xếp cho bọn họ như vậy Chắc chắn là có lý do Bỏ qua những cách trở giữa hai người Thật ra thì họ còn có rất nhiều điểm liên kết Bọn họ có tình yêu, còn có con của mình Anh sẽ đi à? Hoàng Ngân nằm trong ngực anh từ từ nhắm mắt hỏi Chờ em ngủ rồi anh mới đi Cao Dương Thành vũ về cô Viền mắt Hoàng Ngân hơi ướt đi nhí hỏi Vậy không đi có được không? Mấy ngày sau, Dương Dương và Trần Lan thuận lợi xuất viện Cậu bé cũng lừa Trần Lan đến nhà Cao Dương Thành ở Ngày cuối tuần hôm đó Khuất Mỹ Hoa ngồi ở bên giường Thanh Nga gọt hoa quả cho cô Cậu cảm thấy sao rồi? Khuất Mỹ Hoa hỏi cô. Đỗ Thanh Nga nằm co người trên giường, đôi mắt vẫn đờ đẫn, nhìn cảnh tuyết bay ngoài cửa sổ hồi lâu mới cô đơn thu mắt, nhìn xuống khuôn mặt điềm đạm xinh đẹp của Khuất Mỹ Hoa. Sức khỏe của tớ có thể hồi phục đến đâu? Khuất Mỹ Hoa ái náy cắn môi. Xin lỗi, nếu như hôm đó tớ không gọi điện rủ cậu đi chơi thì bi kịch này đã không xảy ra. Ánh mắt Đỗ Thanh Nga có phần u ám, cô lắc đầu. Chuyện này sao có thể trách cậu được? Quên đi, chuyện đã qua, hãy để cho nó qua. Tớ không muốn nhớ lại ký ức tăm tối ngày hôm đó nữa. Cô cau mày, vẻ mặt có chút đau đớn, mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ, đáy mắt ngấn lệ. Nghe nói cậu vì cứu chị cậu và Dương Thành nên mới bị thành như vậy hả? Quất Mỹ Hoa lại hỏi. Đỗ Thanh Nga nhướng mày, hai tay đang đặt trên chân. Vô thức nắm chặt, nhưng rồi lại hờ hững đáp. Chuyện này cũng không liên quan đến họ. Một người là chị của tớ, một người là người đàn ông tớ yêu. Tớ cứu họ, chẳng qua cũng chỉ là chuyện hiển nhiên mà thôi. Khuất Mỹ Hoa mỉm cười. Đỗ Thanh Nga nhìn cô chầm chằm khó chịu nói. Cậu cười cái gì? Không có gì. Khuất Mỹ Hoa ngứng vai. Tính tình cậu nóng nảy hơn trước nhiều nhỉ. Đỗ Thanh Nga ngây người mất nửa giây, mi mắt rũ xuống, cắn môi xin lỗi khuất Mỹ Hoa. Xin lỗi, gần đây xảy ra nhiều chuyện nên tớ nhất thời không kiểm soát được tâm trạng. Không sao mà, tớ có thể hiểu được. Khuất Mỹ Hoa hít thử sau một hơi. Tớ cũng thấy khó chịu thay cậu. Được rồi, có chuyện này không biết cậu đã biết chưa? Hả? Hôn ước giữa tớ và Dương Thành đã bị hủy. Trong mắt Đỗ Thanh Nga rõ ràng có sự rung động lướt qua. Ngay sau đó Khuất Mỹ Hoa nói tiếp. Anh ấy nói đã có người mình thích. Đỗ Thanh Nga ngẩn ra, hơi hồi hộp nhìn Khuất Mỹ Hoa. Người mà anh ấy thích, họ Đỗ. Khuất Mỹ Hoa bổ sung. Đỗ Thanh Nga mở to mắt, nhìn Khuất Mỹ Hoa với vẻ đầy kinh ngạc. Giọt lệ vui mừng dần dâng lên trên khóe mắt. Cô không kìm được, kích động, nắm lấy tay Khuất Mỹ Hoa. Cậu nói thật sao? Thật! Khuất Mỹ Hoa sắc mặt không đổi nhìn cô. Đôi mắt dịu dàng trước sau như một kia hiện lên vẻ tàn nhẫn lạnh lùng. Nhưng Đỗ Thanh Nga đang hưng phấn quá mức nên căn bản không hề phát hiện tâm tình khác thường của cô ta. Những giọt nước mắt ngạc nhiên của Đỗ Thanh Nga không giản được trào ra. Tớ vui lắm, quá bất ngờ luôn. Cậu biết không, tớ đã cho rằng tớ mất đi hai chân cũng như mất đi toàn bộ thế giới này. Nhưng hôm đó, đúng lúc bác sĩ cao đem ảnh chụp anh ấy dày công chuẩn bị đến bên giường để cổ vũ, tớ có thể cảm nhận được tấm lòng của anh ấy. Anh ấy chưa từng đối xử dịu dàng với tớ như vậy. Hôm đó, tớ thật sự thấy rất hạnh phúc. Quả nhiên, Thượng Đế rất công bằng. Người đóng một cánh cửa thì cũng đồng thời mở ra một cánh cửa khác. Tớ nghĩ họa phúc côn lường chính là như vậy. Đỗ Thanh Nga thì thào kích động, lại đưa ánh mắt ngấn lệ nhìn về phía khuất Mỹ Hoa. Mỹ Hoa! Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu có thể tác thành cho chúng tớ, tớ thật có lỗi với cậu, nhưng cậu cũng biết tớ yêu anh ấy đến mức nào, tình yêu của tớ đối với anh ấy không kém cậu chút nào, cho nên tớ không thể tặng anh ấy cho cậu được, nhưng cậu yên tâm, tớ nhất định sẽ khiến anh ấy thật hạnh phúc. Khuất Mỹ Hoa yên lặng nghe cô nói xong mấy lời này, ý cười nơi khóe miệng càng trở nên lạnh lẽo. Cô ta thản nhiên đẩy hai tay của Đỗ Thanh Nga ra, lạnh lùng nhìn cô khuếch miệng nở nụ cười. Cậu chưa gì đã tin chắc cô gái họ Đỗ mai ngay nói là cậu, Đỗ Thanh Nga. Cô nói rồi hất mái tóc đen nhánh trên vai đứng lên, áo khoác trên tay, từ trên cao nhìn xuống cười. "Đỗ Thanh Nga, đôi khi tôi cũng thấy xót xa cho sự ngây thơ của cậu. Cậu đã quên là vì ai mà cậu mới bị hủy đi đôi chân quý giá ấy hay sao? Cậu cho rằng cậu đã thành bộ dạng như thế này rồi, còn người đàn ông nào thích cậu hay sao?" cậu nghĩ cậu có sức hấp dẫn lớn như vậy à? cao dương thành sẽ vì một cô gái không có hai chân mà chia tay với một cô gái ưu tú như tớ à? cậu đừng mơ mộng hão huyền như thế nữa. bộ mặt thật tranh chua của khuất mỹ hoa bỗng chốc hoàn toàn lỗ ra, nhìn khuôn mặt càng lúc càng ảm đạm của đỗ thanh nga, ý cười nơi khóe miệng cô ta càng sâu càng lạnh hơn. cậu thấy bộ dạng này của tớ khiến cho lòng cậu nguội lạnh, thất vọng rồi sao? cô ta cười hỏi đỗ thanh nga. Đỗ Thanh Nga nắm chặt chăn, mười ngón tay trắng bệnh. Tại sao cậu lại nói ra những lời khó nghe như vậy? Khuất Mỹ Hoa trước đôi mi thanh tú. Thế nào? Chẳng qua, tớ chỉ nói mấy lời khó nghe thôi, đã làm cậu tổn thương rồi. Dù sao như vậy cũng còn hơn một số người đã cướp mất người đàn ông của cậu mà còn ngu ngốc hy sinh hai chân vì loại đàn bà xấu xa ấy. Tớ thấy không đáng thay cho cậu. Cậu, cậu nói thế là có ý gì? Sắc mặt Đỗ Thành Nga càng trắng bích. Khuất Mỹ Hoa cười một tiếng, lấy một sấp ảnh chụp từ trong túi ra, tức giận vứt xuống trước mặt cô. "Tự nhìn đi, cậu nhìn xem, cậu hy sinh vì đôi cậu nam nữ này nhiều như vậy, rồi sau đó bọn họ đã làm gì cho cậu? Đỗ Thành Nga, cả thế giới đều coi cậu là đứa ngốc rồi đó, cậu có biết không?" Đỗ Thành Nga cầm sấp ảnh chụp lên, liếc nhìn từng tấm, từng tấm một, gương mặt vốn không mấy hồng hào càng lúc càng trở nên trắng bệnh. Trong ảnh, mỗi tấm hình đều là cảnh Hoàng Ngân và Cao Dương Thành hôn nhau. Sự dây dưa đó cho dù chỉ nhìn qua mấy tấm ảnh tĩnh cũng có thể cảm nhận được sâu sắc. Không thể nào! Không thể nào! Cô không dám tin vào những gì ở trước mặt. Nước mắt dâng lên càng lúc càng nhiều. Không thể nào! Độ thanh Nga ôm đầu, điên cuồng hét lên với khuất mỹ hoa. Cậu lừa tớ, mấy tấm hình này nhất định là do cậu chỉnh sửa đúng không? Cậu có xích mích với chị tớ từ lâu, nên bây giờ mới cố ý chia sẻ quan hệ giữa tớ với chị ấy, đúng không? Đúng, tớ có hiểm khích với cô ta từ lâu. Khuất Mỹ Hoa nói, viền mắt cũng không khỏi đỏ lên, cắn răng oán hận. Tớ sao có thể không hận cô ta? Chồng chưa cưới của tớ cứ vậy mà bị cô ta cướp mất. Cậu thấy tớ có thể tha thứ cho cô ta sao? Đỗ Thành Ngạc, cậu dùng cái đầu ngu ngốc ấy mà suy nghĩ kỹ xem. Có phải khi tai nạn xe xảy ra thì hai người họ đang ở cùng nhau không? Cậu có biết vì sao khi tớ ở trong vườn tuyết lại gọi điện cho cậu không? Chính là vì muốn để cho cậu thấy được bộ mặt thật của chị ta. Khi cậu ở trong bệnh viện chăm sóc cho mẹ thì cô ta lại ở trong vườn tuyết thân mật với người đàn ông này. Vì sao cô ta lúc nào cũng quấn lấy Cao Dương Thành? Bởi vì chính cô ta cũng thích anh ấy. Cô ta ích kỷ, sợ cậu cướp mất người đàn ông kia cho nên cô ta đã thông đồng với anh ấy. Kết quả còn để cậu hy sinh bản thân, hy sinh cả cuộc sống của mình vì loại người phản bội ấy. Đỗ Thanh Nga, trên thế giới có người ngu ngốc như cậu sao, cả thế giới đều thấy đau xót cho cậu đấy, cậu có biết không? Không thể nào, tôi không tin, tôi không tin. Đỗ Thanh Nga khóc giống lên, điên cuồng hét lớn. Cậu cút ra ngoài, cút. Nước mắt cô tràn ra như thác lũ, gió từ bên ngoài điên cuồng lùa vào, cô hật. Không thể ném tất cả vào khuất mỹ hoa. Tớ không tin cậu, hình này nhất định là giả. Khuất mỹ hoa chỉ lạnh lùng nhìn cô chằm chằm. Cậu tin hay không thì tùy. Muốn tiếp tục ngu ngốc để bị người khác đùa dẫn cũng tùy cậu. Chẳng qua, tớ chỉ là không nhìn tiếp được nên có lòng nhắc nhở cậu vài câu mà thôi. Khuất mỹ hoa ngoắc ngoắc tay với Lưu Hải, mỉm cười quý phái, dường như đã khôi phục phong thái thiên kim tiểu thư dịu dàng trước kia. Tớ còn có việc nên đi trước một bước Hôm khác lại đến thăm cậu Cô ta nói xong Thì đạp trên đôi giày cao khót Nhẹ nhàng, ưu nhã Đi ra khỏi phòng bệnh Phía sau lưng Tiếng thét chó tay của Đỗ Thanh Nga Vẫn không ngừng chuyển đến Khóe môi xinh đẹp của cô ta khẽ nhếch lên Ánh mắt lộ ra chút đắc ý Đỗ Hoàng Ngân Cô nghĩ cô thắng rồi sao Cảm giác tranh một người đàn ông với em gái của mình thế nào Hẳn sẽ là một tiết mục Thú vị lắm đây Đột nhiên cô ta thấy rất mong chờ, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Đi ra ngoài, cút ra ngoài. Tôi không uống thuốc. Cút đi, các người cút đi. Hoàng Ngân đưa mẹ đi kiểm tra quay về, nhưng vừa đến gần phòng bệnh của Đỗ Thanh Nga đã nghe thấy tiếng em gái nổi cáo với các y tá bên trong. Hoàng Ngân vội vàng đi vào. Sao vậy, sao vậy? Các y tá vừa thấy Hoàng Ngân đến như thấy được vị cứu tinh Chị Hoàng Ngân suốt cuộc chị cũng tới rồi Hoàng Ngân cười xin lỗi Mọi người ra ngoài đi để tôi cho em ấy uống thuốc, làm phiền mọi người rồi Các y tá cầu còn không được, chỉ thiếu điều ôm đầu trốn chui như chuột rời đi Đợi các y tá rời khỏi, lúc này Hoàng Ngân mới nhìn về phía em gái trên giường Cô cười đi về phía đỗ thanh Nga Sao vậy? Hôm nay tâm trạng công chúa nhỏ không tốt sao, đột nhiên lại nổi giận như vậy. Đỗ Thanh Nga nằm trên giường, lạnh lùng nhìn chằm chằm hoàng ngân, không hề chấp mắt. Loại mắt đó như kim đâm, đâm vào người hoàng ngân, khiến cô không thích ứng được, nét cười cũng không còn giữ được vẻ tự nhiên. Cô gài lọn tóc trước mặt, đến gần em gái hỏi. Sao vậy? Sao lại nhìn chằm chằm chị bằng loại ánh mắt như vậy? Đỗ Thanh Nga cười nhạt. Tôi muốn nhìn xem giờ này chỉ còn giả mù sa mưa bên ngoài, nhưng tâm địa bên trong lại khiến người ta mắc ói thế nào. Hoàng Ngân giật mình. Trong mắt cô hiện lên một nét tổn thương. Cô không hiểu nhìn em gái. Thanh nga suốt cuộc là sao? Sao đột nhiên em lại nói như vậy? Thế nào? Chột dạ à? Còn thấy tổn thương à? Ý cười trên khóe miệng Đỗ Thanh Nga càng lạnh hơn. Ánh mắt nhìn Hoàng Ngân càng làm người ta lạnh đến sởn gây ốc. Thanh Nga, Hoàng Ngân nghiêm mặt nhìn em gái, còn có chút mờ mịt không hiểu. Chị không phải hét lên với tôi. Đỗ Thanh Nga từ từ ngồi dậy, dướn cổ lên hét chói tay. Đỗ Hoàng Ngân, chị đối xử với tôi như vậy, không sợ bị chơi phát à? Hoàng Ngân kinh ngạc nhìn em gái, không ngờ lại nghe được những lời nói gai góc như thế từ trong miệng cô, phiền mắt ửng đỏ, có chút nóng nảy. Thanh Nga, suốt cục em làm sao thế? Sao đột nhiên lại thành như vậy? Đỗ Hoàng Ngân, chị không nhìn ra tôi bị làm sao à? Hiện giờ tôi chính là một kẻ vô dụng, nhờ có phúc của chị mà suốt ngày tôi chỉ có thể nằm trên cái giường này. Chị còn hỏi tôi bị làm sao? Lương tâm của chị ở đâu? Bị chó ăn mất rồi có đúng không? Trong lòng chị, suốt cục tôi là cái gì? Là một đứa ngốc có đúng không? Sao chị có thể đối xử với tôi như vậy? Tại sao? Đỗ Thanh Ngà hét lớn, nước mắt lã tránh rơi xuống. Đột nhiên cô cầm sấp ảnh dưới gối lên, vẫn hận ném về phía Hoàng Ngân. Đỗ Hoàng Ngân, mùi vị khi cướp người đàn ông của em gái thế nào, cực kỳ thoải mái có phải không? Bây giờ nhìn tôi ngồi tê liệt trên giường, biết tôi không thể đi tranh anh ấy với chị nữa nên thấy rất vui vẻ, đúng không?